Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.do.org Chương 1 Vĩnh sinh phương hàn T Đạn hạt nhân uy lực quả nhiên kinh khủng Lăng thiên tay phải che ở ngực hiển hiện một tia thống khổ Hít một hơi lãnh khí Mặt mũi tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc Phúc phúc Một ngụm đen bên trong mang tím Tím bên trong mang đỏ tủ huyết phun ra Lăng thiên cuối cùng có chút nhẹ nhõm. Hô! Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, con ngươi nhìn chăm chú tay trái màu bạc thiết cầu. Còn tốt! Còn tốt! Lượng tử máy tính cuối cùng không có mất đi, lần này cũng không tính thất thủ. Bất quá nơi này là nơi nào? Lăng thiên hiếu kỳ quan sát bốn phía, nơi này lại là một mảnh cỏ lau. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận bước chân thanh âm. Lăng Thiên trong nháy mắt ngụm lớn hô hấp, chậm rãi giấu ở trong cỏ lau. Lăng Thiên chính là một cách đạo tặc, một cái hoàn hành quốc tế ở giữa chuyên môn ăn cắp khoa học kỹ thuật đạo tặc. Đông đảo quốc gia phát đạt đối mặt Lăng Thiên thống hận không thôi, mỗi lần muốn bắt Lăng Thiên, nhưng đều là không có bắt không được. Đối với đây hết thảy, Lăng Thiên tuyệt đối là khinh bị nói một câu. Phạm nhân trí tuệ. Lăng Thiên tử tiểu trí thông minh vô địch. Thậm chí Lăng Thiên chuyên môn làm qua khảo thí, mình khả năng tính toán có thể so với một đài máy tính. Mấy ngày nay nghe nói nước Mỹ nghiên cứu ra lượng tử máy tính, tin tức này dẫn tới Lăng Thiên chú ý. Lập tức Lăng Thiên quyết định ăn cắp lượng tử máy tính, lại không nghĩ rằng nước Mỹ này sinh ác độc, vậy mà dẫn bảo một viên đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân uy lực kinh khủng. Liền xem như Lăng Thiên đã ở chạy trốn tới mấy cây số bên ngoài cũng là bị truyền đến bảo tạc khí lãng trọng thương. Trọng thương đằng sau, Lăng Thiên tỉnh lại lần nữa lại là lại tới đây đi vào cách này cỏ lau chi địa. Lăng Thiên nghi hoặc không biết nơi này là nơi nào. Bất quá nghe nói một trận tiếng bước chân trong nháy mắt dẫn tới cảnh cáo. Lăng Thiên lượng hô hấp cực lớn càng là ở địa cầu trong khi tu luyện nhà quyền Pháp. Có thể ngừng thở hơn 10 phút. Đạp, đạp. Một thiếu niên chậm rãi đi tới. Người này quần áo có chút phong cách cổ xưa tựa như cổ nhân. Thiếu niên này chậm rãi đi lại. Lại là đứng tại một chỗ đất trống chậm rãi vung nắm đấm pháp. Lăng thiên kinh ngạc. Nhìn chăm chú thiếu niên này có chút kỳ quái. Thiếu niên này vung nắm đấm pháp tựa như một cây cao quý tiên hạc. Tinh tế nhìn chăm chú có loại nhìn thấy tiên hạc đồng dạng cảm giác. Nếu như là bình thường, Lăng Thiên tuyệt đối coi là đây là một vị quyền pháp tôn sư. Bất quá Lăng Thiên đã ở biết được, nơi này không phải địa cầu, đây tuyệt đối không phải địa cầu. Không nói đến địa cầu có hay không loại quyền pháp này, liền nói địa cầu cũng không phải bộ dáng như vậy. Lăng Thiên ngừng thở trong nháy mắt, đã quan sát bốn phía cảnh sắc. Một đầu trùng trùng điệp điệp nước sông, vậy mà không kém cõi hoàng hà, bốn phía đại sơn. Rừng cây. Đây hết thầy hết thầy đều không phải là địa cầu cảnh sắc. lăng thiên hãi nhiên lại là cẩn thận hô hấp nhìn chăm chú thiếu niên này. Cũng may thiếu niên này không biết cảnh giác, lại là không ngừng luyện tập quyền pháp. Đột nhiên thiếu niên lại là mang theo một tia bất lực cả người trực tiếp tê liệt đất chống bên trong. Hô! Một ngụm khí thô phun ra thiếu niên rất là khổ não nói ra. Vẫn chưa được. Những ngày này mặc dù dùng năm lượng bạc cải thiện sinh hoạt, nhưng là cùng những cái kia phương gia hạc tâm đệ tử căn bản không thể so sánh bọn hắn đều là mỗi ngày tổ yến, lột nhung, nhân sâm, ô gà ăn như vậy. Mà ta cái kia năm lượng bạc chỉ ngẫu nhiên ăn được mấy lần thịt căn bản không có khả năng tiến hành mỗi ngày loại kia kịch liệt rèn luyện. Chẳng lẽ ta phương hàn chỉ có thể như thế sao? Phương hàn ngửa mặt lên trời nằm tại trên bờ cát thở dài, càng là tràn ngập vô tận buồn sầu. Lời này rơi xuống, lăng thiên tâm thần đã sưởng sốt, trong lòng không ngừng kể ra. Bụi cỏ lau, phương gia, phương hàn. Đây là vĩnh sinh, vĩnh sinh thế giới. Lăng thiên kinh hô, lại là ở trong nội tâm gào thét, Làm một cách đạo tặng, lại là ra thích đọc một chút thư tịch. Một màn này tràng cảnh lại là cùng loại một bản vĩnh sinh tràng cảnh. Lăng Thiên trong lòng hãi nhiên, lập tức nhìn thấy một màn càng là không thể không tin tưởng đây hết thảy. Nhập thân là nô đọc sách đã không cách nào trở nên nổi bật. Võ tông càng không có biện pháp tu luyện. Chẳng lẽ ta phương Hàn cả một đời chính là cái hạ nhân, nô bục. Vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Phương Hàn lẩm bẩm nói, Lập tức lại là nhìn thấy trong nước sông bay tới một bộ thân thể. Phương Hàn xứng sờ, Lăng Thiên lại là phát ra từ nội tâm kinh hô. Bạch Hải Thiện Đây là Bạch Hải Thiện. Lăng Thiên trong lòng biết được lập tức phát sinh sự tình tình, nhưng trong lòng thì hiển hiện một tia kiên định. Phương Hàn nhìn thấy xác chết trôi trong nháy mắt đi hướng trước, đem cái này xác chết trôi mang lên một bên. Người kia là... Y phục này, cái này đồ trang sức. Tuyệt đối không phải người bình thường. Phương Hàn nói một mình, Lăng Thiên lại là chậm rãi di chuyển về phía trước. Có lẽ Phương Hàn giờ phút này bởi vì sắc chết trôi chấn kinh, hoặc là Phương Hàn còn không có luyện đến nhà, vì thế Phương Hàn cũng không có phát hiện chậm rãi di động Lăng Thiên. Lăng Thiên chậm rãi di động, lại là đi hướng Phương Hàn. ầm Thanh âm thanh thúy hiện hiện thi thể trong ngực lại là hiện hiện một cách như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt hộp. Cái này hộp rơi ra, lại là rơi xuống phương hàn cùng Lăng thiên trong ánh mắt. Cái này hộp lớn chừng bàn tay tựa hồ một cách nhiên mực, phi thường nặng nề. Cùng lúc đó, rớt xuống còn có một bộ sách cổ bức họa. Lăng Thiên tim đập nhanh động, biết được cái này sách cổ bức họa chính là Hoàng Tuyền Đồ, trong hộp lại là cái gọi là Cửu Khiếu Kim Đan. Lăng Thiên biết được, Phương Hàn nhưng không biết. Đột nhiên, Phương Hàn chậm rãi nhô ra mình tay phải, hướng về hộp sắt rơi đi. Lăng Thiên nhìn chăm chú một bên hòn đá, trong nháy mắt hết lớn một tiếng. Hừ, Phương gia nô bục cũng dám như thế, không sợ nhị tiểu thư ở trách sao? dứt lên một tiếng trong nháy mắt bừng tỉnh Phương Hàn phải biết Phương gia gia quy rất nghiêm nếu như bị phát hiện nhà mình học trộm võ học đây tuyệt đối là tội chết Phương Hàn trong lòng giật mình đang muốn nhìn xem đây là người nào ngẩng đầu đập vào mắt bên trong lại là một khối lớn như vậy hòn đá cái gì Phương Hàn sững sờ cái này hòn đá trong nháy mắt rơi xuống cái chán a Phương hàn một tiếng hét thảm trực tiếp bị cái này lớn như vậy tảng đá đập ngã trên mặt đất. Lăng thiên lại là một trận bất đắc dĩ. Dựa vào không hổ là vĩnh sinh thế giới, lớn như vậy tảng đá đều không có đem người đập chết, vẻn vẹn đem nện choáng. Lăng thiên nói trong tay đã rút ra một cây truy thủ. Làm một cách thần thâu truy thủ thứ này tự nhiên tùy thân mang theo. Sắc bén truy thủ trong nháy mắt rơi xuống phương hàn cổ. Xoạp xẹp. Cái này phương hàn cuối cùng không phải kim cương thân thể, đã bị cái này sắc bén lưới đao mở ra ép hầu. Hô! Hô! Lăng thiên há mồm thở dốc, lập tức nắm chặt truy thủ đi hướng một bên sắc chết trôi. Sắc chết trôi chính là bạch hải thiện. Lăng thiên biết được bạch hải thiện còn chưa chết đi trong nháy mắt vơ lấy truy thủ liền đâm về bạch hải thiện. Phanh! Sắc bén truy thủ trong nháy mắt rơi xuống trắng ve mùa đông cái chán, trong nháy mắt hiện hiện một tia vết sản. Truy thủ này lại có chút vỡ vụn cái này bạch hải thiện cái chán tựa như kim cương. Lăng thiên không nói gì, lập tức nhìn xem một bên hoàng tuyền đồ cùng cửa khiếu kim đan. Lăng thiên không để ý mọi việc trực tiếp đem kim đan một ngụm nuốt vào. Lập tức đem bạch hải thiện trong ngực ngân phiếu, mấy quyển sách tất cả đều nhét vào trong ngực. Sau đó đem một bên hoàng tuyển đồ cầm lấy trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Giờ phút này, bạch hải thiện đã mở hai mắt ra, nhìn chăm chú chạy trốn lăng thiên, lại là hóa thành một trận phấn nộ gào thét Tiểu tặc Gầm thép thanh âm truyền vang, lập tức một âm thanh lạnh lùng hiển hiện. hừ Nguyên lai like ở chỗ này. Một nữ tử cưới tiên hạc chậm rãi bay tới. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 2. Cướp đường thoát đi. Thật đẹp. Đây là lăng thiên ý nghĩ đầu tiên. Hai mắt nhìn chăm chú nữ tử này. Nhìn chăm chú lên nữ tử hết thảy. Nữ tử tóc xanh như suối. lãnh diễm cao quý. Đỏ tươi môi nhỏ. Nhàn nhạt cong lên lại giống như phát ra vô tận hàn ý Lăng thiên kiến thức nữ tử vô số Mỹ nữ cũng là nhấm nháp vô số Bất quá đây hết thầy lại bù không được nữ tử này một phân một hào Thật đẹp Lăng thiên trong lòng mạng niệm càng là tràn ngập một cố hào hùng Vĩnh sinh thế giới thực lực chính là hết thầy Nếu như có thực lực Mỹ nữ này sớm tối chính là mình vật trong bàn tay Lăng Thiên nghĩ đến, lập tức hướng về một bên dậy sóng Giang Hà rơi đi. Lăng Thiên biết được, mình chính là một người bình thường. Liền xem như một cái phương hàn liền có thể treo lên đánh mình, chứ nói chi là cách này những người khác. Lăng Thiên trực tiếp nhảy vào Giang Hà bên trong, hy vọng chạy thoát. Bây giờ thu hoạch được Hoàng Tuyền Đồ cùng Cửu khiếu Kim Đan đã có trở thành cường giả nội tỉnh. Lăng thiên cũng hiểu biết cổ khiếu kim đan đặc tính, cần đem đan dược để vào trái tim bên trong. Bất quá loại thời khắc kia như thế nào được đến, bất quá đem đan dược nuốt vào trong miệng, lại là kẹt tại đầu lưới phía dưới. Chạy thoát đằng sau, liền lấy ra cổ khiếu kim đan sử dụng phương pháp chính xác phục dụng. Đáng tiếc cái này vẻn vẹn lăng thiên ý nghĩ của mình, lập tức một nguồn sức mạnh minh mông lôi kéo lăng thiên vỡ nát lăng thiên tâm tư. Lăng thiên lại là cảm giác cố lực lượng này lôi kéo mình thân thể mình không bị khống chế hướng lên bầu trời bốc lên. Lăng thiên kinh ngạc, lại là nhìn xem tuyệt sắc nữ tử, nữ tử lạnh nhạt vô cùng. hừ, Cũng nghĩ trốn qua ta hai mắt. Cái này tuyệt sắc nữ tử nhìn chăm chú lăng thiên vật trong tay, lập tức nhìn về phía một bên trầm rãi đi tới thanh niên. Bạch hải thiện. Lại bị một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân ám toán, thật đúng là một loại sỉ nhục. Nữ tử nói, lại là mang theo từng tia từng tia chế xíu Bạch Hải thiện lửa giận ngút trời, lại là nhìn chăm chú nữ tử. Hừ, một đường chi đồi. Phương Thanh Tuyết đừng cao hứng quá sớm, cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi tốt hơn. Bạch Hải thiện lửa giận ngút trời, nhìn chăm chú Lăng Thiên cũng là lửa giận ngút trời. Lăng thiên bất đắc dĩ trong lòng tự nhiên sẽ hiểu bạch hải thiện là. Bạch hải thiện địa vị cũng là không nhỏ, đây chính là tạo hóa tiên vương phân thân một trong. Nếu như bạch hải thiện sinh khí thật muốn đối phó phương thanh tuyết, phương thanh tuyết tuyệt đối không có sức chống cự. Bây giờ lăng thiên vẻn vẻn một phàm nhân, lại là đối mặt một cách điện mấu chuyển thí, một cách tạo hóa tiên vương phân thân. Lăng thiên bất đắc dĩ. Lại là muốn chạy cũng chạy không được Ngay tại lăng thiên lo lắng Thời điểm bầu trời lại là bỗng nhiên Hóa thành hắc ám đen kịt mây đen chậm rãi hiện hiện càng là lôi điện nương theo Một cái vô cùng kinh khủng Khí thế hiện hiện Khí thế kia có chút kinh khủng Lăng thiên tựa như thở không nổi Phương thanh tuyết cũng là lưu lạc mồ hôi Mang theo không dám tin Đây là cái gì tồn tại Vậy mà như thế kinh khủng Bạch hải thiện giờ phút này lại là kinh hồn. Vĩnh sinh chi môn. Bên trên bầu trời, chầm rãi hiện hiện một cách lớn như vậy quang trạch. Lăng thiên càng là mắt trợn tròn, nhìn chăm chú cách đó không xa Phương Hàn. Giờ phút này Phương Hàn đã ngã vào trong vũng máu, ít hầu chầm rãi chảy xuôi máu tươi. Lăng thiên mắt trợn tròn, Lăng thiên hoàn toàn nghĩ không ra mình vẹn vẹn huy động truy thủ, vậy mà đem Phương Hàn giết chết. Phương Hàn là, phương Hàn thế nhưng là vĩnh sinh chi môn khí linh. Bây giờ vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, càng là tức giận vận mạnh nhất một thế, cũng là vĩnh sinh chi môn tính toán một thế. Biết những này lại bị Lăng Thiên phá hủy. Vĩnh sinh chi môn cũng là phẫn nộ, càng là rơi xuống một cách hư ảnh. Lăng Thiên không nói gì, Bạch Hải Thiện đã gầm thét. Hỗn chứng, đi chết đi. Bỗng nhiên một đạo điện quang hiển hiện, cách này điện quang tràn ngập bàng bạc uy lực, bầu trời cũng là rơi xuống một đạo cường hoành lôi điện. Bạch Hải Thiện hận chết Lăng Thiên, hận Lăng Thiên đem hết thảy phá hư. Bây giờ lôi điện mãnh liệt trực tiếp không có vào Lăng Thiên trong thân thể. A! Lăng Thiên kêu thảm, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng lại không biết Lăng thiên thân thể tại trong sấm sét phân giải huyết nhục lại là chậm rãi dung nhập cửa khiếu kim đan. Cái này kim đan dược lực trong nháy mắt dung nhập lăng thiên toàn thân. Hoàng Tuyền đồ giờ phút này bị lăng thiên máu tươi bao khỏa lại là chậm rãi lóng lánh một chút ánh sáng. Lăng thiên trong nháy mắt biết được cái này hoàng Tuyền đồ đã nhận chủ. Muốn hoàng Tuyền đồ nhận chủ nhất định cần dung nhập cửa khiếu kim đan dược lực máu tươi. Bây giờ lăng thiên huyết nhục sung nhập cửu khiếu kim đan tự nhiên thu hoạch được hoàng tuyển đồ nhận chủ. Bỗng nhiên táo hóa tiên vương thả ra lôi điện chầm rãi không có vào trong hoàng tuyển đồ. Hoàng tuyển đồ vậy mà tại hấp thu lôi điện khôi phục càng là truyền đến một trận thanh âm. Ân! Lôi điện này thật cường hoành, vậy mà ẩn chứa táo hóa chi lực. Thanh âm hiển hiện lại là không ngừng hấp thu lôi điện này. Bạch Hải thiện xứng sờ, lại là gầm thép. Hoàng Tuyền đổ, Lăng Thiên thân thể phân giải, vẹn vẹn còn lại một tia tinh huyết. Ngay tại cách này một tia tinh huyết cũng phải bị phân giải thời điểm. Hoàng Tuyền đổ phát ra một đạo quang mang trực tiếp thủ hộ Lăng Thiên tinh huyết cùng linh hồn. Lăng Thiên đã ở mất đi nhục thân, linh hồn cũng bị Hoàng Tuyền đổ bảo hộ. Bất quá lăng thiên tử địa cầu mang tới lượng tử máy tính vậy mà hấp thu lôi điện. Lôi điện này thế nhưng là tạo hóa tiên vương thả ra tạo hóa chi lôi. Cái này tràn ngập sinh cơ lôi điện, lại bị lượng tử máy tính hấp thu. Đột nhiên, lượng tử máy tính tựa như hóa thành pháp bảo, Có ý thức hóa thành một bãi chất lỏng rơi vào trong hoàng tuyền đồ càng là có một bộ phận nương theo tạo hóa chi lôi dung nhập lăng thiên linh hồn. À, đến từ linh hồn thống khổ, lại là làm cho lăng thiên đau đến không muốn sống. Giờ phút này, lăng thiên gào thét, bầu trời lại là trầm rãi hiện hiện một cái cửa phi. Bạch Hải Thiện Kinh Hô Vĩnh Sinh Chi Môn Phương Thanh Tuyết cũng là Kinh Hô Vĩnh Sinh Chi Môn Ha <cười> ha, lại là Vĩnh Sinh Chi Môn Một lời rơi xuống Hoàng Tuyền đồ lại là hiện hiện một cách lớn như vậy. Thần Long, Thần Long lại là tràn ngập một cỗ quang mang. Thần Long cười to, lập tức lại là mang theo một tia bất đắc dĩ. Lão chủ nhân, không cần làm như vậy. Phương Thanh Tuyết nhìn chăm chú cái này ngàn trượng Thần Long. Đây cũng là Hoàng Tuyền đồ khí linh, riêng. Phương Thanh Tuyết còn chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tự nhiên không biết tình huống, vẹn vẹn coi là đây cũng là hoàng tuyển đồ khí linh. Bạch Hải Thiện lại là lạnh lùng nói ra. Luôn hồi đạo nhân. Thần Long Dư Quang nhìn chăm chú Bạch Hải Thiện, lại là mang theo cười lạnh. Tạo hóa tiên vương. Cười lạnh một tiếng bị kẹp ở giữa lăng thiên, giờ phút này lại là không thể làm gì bất quá lăng thiên nhìn xem đã hiện ra màu vàng hoàng tuyền đồ lại là nhàn nhạt nói ra hoàng tuyền đồ khí linh diêm thân thể đã bị luân hồi đạo nhân tàn hồn chiếm cứ. hiện tại hoàng tuyền đồ cũng coi như không có bất kỳ cái gì linh trí tồn tại bây giờ lại là cơ hội tốt lăng thiên nhìn xem không ngừng vỡ vụn hư không lại là cười lạnh trong linh hồn không ngừng suy nghĩ lăng thiên không nghĩ tới lượng tử máy tính vậy mà dung nhập linh hồn, mình thu hoạch được cường hoành thôi diễn năng lực. Tựa như là lượng tử máy tính một dạng có thể trong nháy mắt tính toán ngàn tỷ lần, trong nháy mắt liền hiểu phía dưới phải làm gì. Lăng thiên không ngừng suy tính, không ngừng nghĩ đến phía dưới chuyện sẽ xảy ra. Ngay một khắc này, luân hồi đạo nhân khống chế, diêm thân thể chậm rãi hóa thành một đạo nhân bộ dáng, đây cũng là luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân nhìn chăm chú hoàng tuyền đổ, lập tức nhìn xem hóa thành linh hồn lăng thiên, thì ra là thế. Luân hồi đạo nhân chậm rãi vung lên, lại là hội tụ một cách luân bàn. Cái này luân bàn không có vào hoàng tuyền đổ, càng là bao khỏa lăng thiên linh hồn. Lăng thiên sững sờ, cảm giác lực lượng kỳ lạ trong nháy mắt hướng về một bên vết nứt không gian phóng đi. Bất quá. Ngay một khắc này, bầu trời một cái cửa phi tư ảnh rơi xuống. Luôn hồi đạo nhân nhìn chăm chú bầu trời. Đây chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn chậm rãi rơi xuống, luôn hồi đạo nhân trong nháy mắt vỡ nát, một cái thần long hư ảnh vỡ nát. Lập tức một cỗ màu vàng vỡ vụn văng khắp nơi, có chút trực tiếp dung nhập lăng thiên linh hồn. Lăng thiên biết được màu vàng mảnh vỡ, chính là hoàng Tuyền đồ khí linh, diêm mảnh vỡ. Vĩnh sinh chi môn hư ảnh tiếp tục rơi xuống trực tiếp hướng về lăng thiên rơi xuống. Lăng thiên mang theo một tia khí ngược. Ha <cười> ha! Đi trước! Liền xem như vĩnh sinh chi môn cũng đừng hòng giết chết ta. Còn hai vị hai vị, ngày sau đang tìm kiếm hai vị tính sổ sách. Ha <cười> ha! một lời rơi xuống, lăng thiên trực tiếp không có vào cách này hắc ám hư không. một màn này hiển hiện, bạch hải thiện lửa giận nuốt trời, phương thanh tuyết cũng là lửa giận nuốt trời. hai người lại bị một cách không có tu vi phàm nhân tính toán, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiển mộ lưu thương, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website, điểu truyện .org Chương 3. Tiếu ngạo giang hồ. Cái này, đây là nơi nào? Lăng thiên mang theo suy nghĩ, lại là nhìn xem bốn phía một vùng tăm tối. Lăng thiên suy nghĩ trong nháy mắt hiện hiện vô số suy nghĩ. Ngày đó lăng thiên liều chết tránh né, lại là trực tiếp xâm nhập vết nước không gian bên trong. Lăng thiên biết được đối mặt bạch hải thiện, phương thanh tuyết, luôn hồi đạo nhân. Mình căn bản cũng không có năng lực phản kháng, chớ nói chi là đối mặt cái kia muốn chém giết mình vĩnh sinh chi môn. Vì thế Lăng Thiên vọt thẳng tiến vết nước không gian, hy vọng dựa vào vết nước thoát đi nơi đó. Không ngờ, Lăng Thiên thành công. Bất quá trong hư không, cũng không phải dễ dàng như vậy xâm nhập địa phương. Cũng may rời đi trong nháy mắt. Hoàng Tuyền Đồ bị Lăng Thiên cướp đi, càng là rời đi thời điểm Hoàng Tuyền Đồ khí linh trực tiếp bị Luân Hồi đạo nhân chiếm cứ, lập tức tại Vĩnh Sinh chi môn dưới áp lực vỡ nát. Lăng Thiên hấp thu cổ này mảnh vỡ, lại là tăng cường linh hồn của mình, ở trong tư không cũng dựa vào cổ này linh hồn vượt qua. Lăng Thiên không biết phiêu đãng bao lâu, lại là tiến vào một cách lóng lánh bạch sắc quang mang địa phương. Giờ phút này Lăng thiên hồi tưởng lại hết thảy, lại là không khỏi nghi hoặc. Đây là nơi nào, vì cái gì hay là một vùng tâm tối? Lăng thiên kỳ quái, nhưng là cường hoành linh hồn có thể cảm giác bốn phía. Lập tức lại là nhìn thấy một bộ tràng cảnh, lăng thiên cũng là hiện hiện một tia kinh ngạc. Một cái mỹ lệ nữ tử, mang theo hạnh phúc ánh mắt nhìn chăm chú bụng dưới, có chút hở ra bụng dưới lại là có chút quen thuộc. Lập tức Lăng Thiên không nói gì, lại là ở trong lòng kinh hô. Ta, đây là trùng sinh. Ta chuyển thế trùng sinh. Lăng Thiên không nói gì càng là mang theo kinh hãi. Trong nháy mắt kinh hãi, lại chuyển tới một trận kinh hỉ. Vậy mà trùng sinh, trùng sinh. Lăng Thiên còn có chút lo lắng, mình vẫn như cũ bảo trì linh hồn trạng thái. Hiện tại tình huống này tốt nhất rồi, có ký ức. Cùng hoàng tuyển đồ cùng thôi diễn năng lực, vô luận sinh hoạt tại cái gì thế giới, lăng thiên đều sẽ trở thành cao cấp nhất tồn tại. Giờ phút này, lăng thiên cảm ứng bốn phía, lại là phát hiện đây là một cái tiểu xảo lầu các, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Đột nhiên, một người nam tử đi tới, bất quá lại là vết thương đầy người. Nữ tử sững sờ, lại là kinh hô Sư huynh ngươi làm sao? Nữ tử kinh ngạc trực tiếp nhìn xem vết thương đầy người nam tử. Nam tử lại là nhàn nhạt nói ra. Phái tung sơn. Phái tung sơn phái người truy sát. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Vợ chồng chúng ta hai cái đã cáo biệt phái hoa sơn, lại không nghĩ rằng phái tung sơn vậy mà đuổi giết chúng ta. Nam tử nói, nữ tử lại là mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Sư huynh. Cái này Phái Tung Sơn khinh người quá đáng, nếu không chúng ta trở về Hoa Sơn, xin mời Phong Sư Huyên làm chủ cho chúng ta. Ha <cười> ha! Phong Sư Huyên độc cô cổ kiếm độc bộ thiên hạ. Phái Tung Sơn biết được ta truyền thừa cổ kiếm một đường, vì thế không ngừng đuổi giết chúng ta, chính là vì đoạn đường này kiếm pháp. Phong Sư Huyên mang ta là thân huyên để ta cho dù chết, cũng sẽ không đem bộ kiếm pháp kia truyền đi. Hoa sơn hiện tại bởi vì kiếm khí chi tranh, chúng ta một cách là kiếm tung, một cách là khí tung. Bây giờ trở về cũng là khó thoát tử vong chi lộ. Chúng ta bây giờ hay là mau thoát đi đi. Nam tử nói, lại là mang theo mệt mỏi thương thí chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Nữ tử tuy có mang thai, bất quá lại là biết võ công người. Ngắn ngủi mấy ngày, hai người lại là đã rời đi nơi đó. Mấy ngày nay, Lăng Thiên trong lòng cũng đã bó tay rồi. Lăng Thiên tự nhiên sẽ hiểu thế giới này chính là cái gì thế giới, cái này hoàn toàn chính là tiếu ngạo giang hồ thế giới. Lăng Thiên cũng hiểu biết mình một thế này mẫu thân và phụ thân thân phận, hai người chính là phái hoa sơn người. Nam tử tên là Phong Ký Trung. Phong Ký Trung chính là phái hoa sơn kiếm tông đệ tử, càng là Phong Thanh Dương Sư Đệ. Phong Thanh Dương đối đãi Phong Ký Trung tựa như thân đệ đệ, nếu như không phải Phong Ký Trung tư chất không đủ đoán chừng Phong Thanh Dương sẽ đem độc cô cổ kiếm hoàn toàn truyền cho Phong Ký Trung. Nữ tử tên là Ninh Thanh Tú Ninh Thanh Tú chính là hoa sơn khí Tông đệ tử, cũng coi là Ninh Trung tắc cô cô càng là phái hoa sơn ít có thiên tài. Bất quá Ninh Thanh Tú lại là yêu Phong Ký Trung. Một cái kiếm tung, một cái khí tung. Nếu là lúc trước, hai người có lẽ có lấy hoàn mỹ kết cục, nhưng là hoa sơn kiếm khí chi tranh căn bản dung không được hai người. Vì thế hai người rời đi hoa sơn, du đắng sang hồ, cũng coi là xong túc xong tê đi. Bất quá không nghĩ tới, phái tung sơn nghe nói phong khí trung truyền thừa phong thanh dương một đường độc cô cổ kiếm. Vì thế liền truy sát phong ký trung chính là vì thu hoạch được đoạn đường này kiếm pháp. Lúc đầu phái tung sơn không có lá gan này, nhưng là hiện tại hoa sơn kiếm khí chi tranh căn bản sẽ không để ý tới những chuyện này. Lăng thiên biết được những này trong lòng đã biết được đây là tiếu ngạo thế giới. Bất quá thời gian này điểm lại là có chút siêu Việt tiếu ngạo thế giới. Lăng thiên thân phận cũng coi là ninh trung tắc biểu đệ. Đối với cái này Lăng Thiên cũng là bất đắc dĩ. Biết vậy mà đi vào như thế một cái thế giới. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng biết tiếu ngạo thế giới thật đúng là một cái cơ hội. Phong Ký Trung cùng Phong Thanh Dương quan hệ, mình muốn học tập chọn bộ độc cô cửu kiếm quá dễ dàng. Thậm chí Hoa Sơn Khí Tông một ít bí tịch, Ninh Thanh Tú cũng là nhớ kỹ. Cái này cũng chính là ngoại bộ ưu thí. Nội bộ tư thế chính là lăng thiên mình, lăng thiên linh hồn dung nhập hoàng tuyển đồ một bộ khí linh càng là dung hợp lượng tử máy tính. Vì thế có cường hoành thôi diễn năng lực tựa như là một đạo đề mục, lăng thiên có thể trong nháy mắt phân tích ra mấy ngàn loại phương pháp giải quyết. Loại năng lực này tồn tại thế giới võ hiệp, hoàn toàn chính là một cái máy gian lận. Cũng hứa lăng thiên kiến thức rộng rãi đằng sau thôi diễn ra công pháp còn không phải vô cùng đơn giản. Không chỉ có như thế, mạnh mẽ như vậy thôi diễn phương pháp, học tập độc cô cỡ kiếm vừa vặn. Giờ phút này, lăng thiên yên lặng tâm thần, lại là chờ đợi Giáng sinh một khắc này. Bất quá lăng thiên giờ phút này cũng không có nhàn rỗi đem một giọt đỏ bừng máu tươi chậm rãi dung nhập trong thân thể. Vĩnh sinh thế giới, Lăng Thiên bị Bạch Hải Thiện Tiên Pháp lôi điện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt phân giải, toàn thân huyết nhục lại là dung hợp cầu khiếu kim đan. Vì thế trong máu ẩn chứa cầu khiếu kim đan dược lực, Hoàng Tuyển Đồ cũng bởi vậy nhận chủ, bảo hộ Lăng Thiên linh hồn, cũng Lăng Thiên một bộ phận tinh huyết. Bây giờ Lăng Thiên đem giọt máu tươi này lấy ra, lại là dung nhập hay là hài nhi trong thân thể? Cách này máu đỏ tươi ẩn chứa cổ khiếu kim đan dược lực. Cổ khiếu kim đan dược lực vốn chính là bình mùng ôn hòa dược lực càng là cường hóa thân thể cường hoành đan dược. Cách này mai cổ khiếu kim đan chính là hoàng tuyển đại đế luyện chế, vì thế dược lực liền xem như tiêu giảm rất nhiều bất quá vẫn như cũ không ngừng cường hóa lăng thiên thân thể cùng huyết mạch. Lăng thiên trầm rãi rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá cái này vô tận dược lực lại là bằng tiểu xảo trái tim chầm chầm lưu động toàn thân, không ngừng tăng cường lăng thiên thân thể cùng cái kia có chút kinh mạch thật nhỏ cùng xương cốt. Cũng may dược lực này ôn hòa, vừa vặn thích hợp một đứa bé tiếp nhận, không phải lăng thiên cũng sẽ không đem thứ này lấy ra. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện. Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 4 3 năm Thản nhiên Nam Sơn, Cảnh sắc ưu Mỹ Một vị ba tuổi đứa bé trầm rãi du tàu thưởng thức cách này Cảnh sắc Mỹ lệ Đứa bé toàn thân áo trắng, hai tay đặt ở phía sau, tang thương hai mắt nhìn chăm chú tốt đẹp phong quang Ung dung vài năm bi thương nhiều cách Thế gian này tựa như một đầm nước đắng đạo tận vô số khổ sở. Đương thời các ngươi chính là ta cha mẹ, ngày sau tất nhiên báo thù cho cha mẹ. Nhàn nhạt lời nói, lại là tràn ngập một cố không hiểu kiên định. Ấu tiểu thân thể, lại là tràn ngập một cố khó có thể tưởng tượng khí tức. Đứa nhỏ này chính là Lăng Thiên, một cái tràn ngập tang thương hồn phách Lăng Thiên. Ba năm trước đây... Lăng Thiên sinh ra ở cái này U Tính thôn Trang. Một cái xây dựng ở góc núi Trung Nam thôn Trang, U Tính thôn Trang lẻn lẻn mấy hộ nhân gia. Lăng Thiên phụ mẹ ở cư nơi này, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. 2 năm trước, Lăng Thiên đương thời phụ thân Phong Ký Trung cuối cùng hấp hối khó thoát khỏi cái chết. Phong Ký Trung nhận phái Tung Sơn Đại Tung Dương thần trưởng, Chí Dương trưởng lực một mực ăn mòn Phong Ký Trung thân thể. Cuối cùng hai năm trước kinh mạch đều đoạn tiến vào cái này có chút nghĩa hẹp mộ táng, mẫu thân Ninh Thanh tú buồn bực sầu não mà chết. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng tâm thần giao hoa cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Giờ này ngày này, Lăng Thiên đứng tại cái này có chút cản thấp đống đất, lại là chậm rãi hạ xuống một chén rõ ràng rượu, hồn tụ hồn tán cách này đóng đất chính là phủ mẫu mộ táng cũng là phủ mẫu ngủ say chi địa lăng thiên ngồi ở một bên đá xanh tang thương ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía phái tung sơn bây giờ thù này đã kết xuống không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận ta trả thù lăng thiên nói lại là chậm rãi rời đi cách này ưu thương chi địa năm gần ba tuổi lại là kể ra báo thù ngữ điệu đối với người khác mà nói có lẽ đây là trò cười. Bất quá lăng thiên lại rõ ràng mình có tư cách này cũng có năng lực như thế. Niên kỳ ba tuổi lại là kỳ tài ngút trời. Cầu khiếu kim đan dược lực cũng không phải cách này thiếu ngạo thế giới có thể tưởng tượng. Đến từ vĩnh sinh thế giới hoàng tuyền đại đế luyện chế đan dược, vẹn vẹn một phần mười dược lực đầy đủ xèn đúc lăng thiên vô thượng căn cơ. Lăng thiên đi vào cây này có chút thanh u lầu các, cây trúc hóa thành lầu các, lại là tràn ngập nhàn nhạt chút hương. Đi vào trong đó, nhìn chăm chú mấy quyển nhàn nhạt thư tịch. Phái hoa sơn chính là môn phái võ lâm tự nhiên không thể thiếu một chút tứ thư ngũ kinh, bí tịch võ công. Những vật này, phong khí chung cùng ninh thanh tú lại là đem ghi chép trang trí trở thành cây này không lớn thư phòng. Hãy tự cần giáo dục. Hai người tự nhiên đem hoa sơn sở học lặng yên viết ra tới. Lăng thiên đi vào bàn đọc sách lại là bày ra nhàn nhạt thư tịch trong đó thư họa một chút văn tự. Phong ký trung chính là hoa sơn kiếm tôn truyền thừa hoa sơn kiếm pháp. Trong đó chân quý nhất chính là phong thanh dương truyền cho phong ký trung một đường độc cô cỡ kiếm. Độc cô cỡ kiếm chia làm chính thức, phong ký trung thì là đến truyền phá khí thức. Năm đó kiếm tôn cùng khí tôn tranh đấu không ngừng, Phong Thanh Dương liền truyền cho Phong Ký Trung một chiêu phá khí thức chuyên môn vì đối phó khí tôn. Chưa từng nghĩ, Phong Ký Trung cái thứ nhất phá giải chính là Ninh Thanh Tú, hai người biết nhau cuối cùng trở thành vợ chồng. Phong Ký Trung đem cả đời sở học kiếm pháp tất cả đều lặng yên viết ra tới. Trước khi chết càng là lưu lại phá khí thức cùng một Phong viết cho Phong Thanh Dương phong thư. Ninh Thanh Tú cũng là đem một thân sở học viết, những vật này không nhiều, vẹn vẹn một thiên hoa sơn cơ sở tâm pháp, hỗn nguyên tông, Nội công tâm pháp, phái hoa sơn cũng là không nhiều. Vì thế đại đa số đều là tu luyện hỗn nguyên công, về phần tử hà thần công thì là trưởng môn có thể tu luyện. Lăng thiên nhẹ nhàng lật qua lật lại hoa sơn cơ sở tâm pháp, lại là lướt qua không chỉ lập tức buông xuống tiện tay huy động bút lông sói, lại là chậm rãi viết một chút không hiểu đồ vật. Cũng may Lăng Thiên đời này phủ mẫu chính là phái Hoa Sơn người, Lăng Thiên cũng ít đi hỏi thăm tu luyện như thế nào quá trình. Kỳ kinh bát mạch, tứ thư ngũ kinh, nội công hội tụ. Những vật này Lăng Thiên sớm biết được. Lăng Thiên linh hồn dung nhập lượng tử máy tính, có cường đại thôi diễn năng lực. Những vật này Lăng thiên vẻn vẹn tốn hao mấy ngày liền đã thuần thục. Bây giờ nhìn những này kiếm pháp, tâm pháp. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm xúc. Biết được những vật này, phối hợp cường hoành thôi diễn năng lực, tu luyện cũng coi là dễ như trở bàn tay. Mấy ngày nay, lăng thiên càng đem sở hữu tàng thư tinh tế đọc, đem tất cả đều ghi tạc trong lòng càng là không ngừng suy nghĩ cùng lý giải. Kể từ đó... Tu luyện những sách này viết thể văn ngôn võ học điển tịch dù sao cũng hơi trợ rút. Đem bút lông sói để ở một bên, lại là đi hướng một bên phòng ngủ, chầm rãi vận chuyển tâm pháp, tu luyện cách gọi là nội công. Lăng thiên tâm pháp tu luyện cũng không phải là hoa sơn cơ sở tâm pháp, cái này tâm pháp chính là lăng thiên có kỳ ngộ khác lấy được một bộ tâm pháp. Nơi đây chính là góc núi Trung Nam, một bên chính là Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn chính là chỗ nào, đây chính là năm đó toàn chân giáo chi địa. Toàn chân giáo đã sớm diệt vong, nhưng là làm năm đó để nhất giáo phái tự nhiên có một chút chân tàng. Lăng Thiên trong ba năm, không ngừng tìm kiếm Trung Nam Sơn, hy vọng tìm kiếm Trung Nam Sơn một chút còn sót lại. Mấy trăm năm đi qua, Trung Nam Sơn vẹn vẹn lưu lại một mảnh di tích. Bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, lăng thiên cuối cùng thu hoạch được một bộ toàn chân tâm pháp. Toàn chân tâm pháp chính là vương trùng dương sáng tạo, mặc dù không sánh bằng cửa âm chân kinh, nhưng là toàn chân tâm pháp chính là một loại luyện không song tâm pháp. Sơ kỳ không hề có sự khác biệt, có lẽ ngay cả hốn nguyên tông cũng không sánh bằng, nhưng là càng đến hậu kỳ toàn chân tâm pháp uy lực càng sẽ cường hoành. Quân không thấy thần điêu thời kỳ hoàng dược sư đối mặt lão ngoan đồng hoàn toàn chính là mạc cảm. Lão ngoan đồng một mực tu luyện nổi công chính là toàn chân tâm pháp. Lăng thiên may mắn thu hoạt được toàn chân tâm pháp cũng coi là một loại không lớn không nhỏ kỳ ngộ đi. Chầm rãi hô hấp lại là dựa theo toàn chân tâm pháp tu luyện thể nội đá hồi tụ không kém công lực. Có lẽ cầu khiếu kim đan dược lực vẫn như cú ẩm chứa lăng thiên trong thân thể, vẻn vẻn tu luyện chưa tới nửa năm, nội công lại là đã có chút căn cơ. Một đêm tu luyện, lăng thiên không có nửa điểm khó chịu. Dựa theo ninh thanh tú dạy bảo, mỗi người tu luyện tâm pháp thời gian khác biệt, bất quá phần lớn đều là một canh giờ. Phải biết tu luyện chính là đồng giá trao đổi tiêu hao trong thân thể tinh khí hóa thành công lực. Nếu như không ngừng tu luyện Một người như vậy cũng sẽ sụp đổ Lăng thiên khác biệt Bởi vì cẩu khiếu kim đan dược lực Vẫn tồn tại như cũ Có thể không ngừng tu luyện Càng là không có nửa điểm khó chịu Lăng thiên đi ra phòng ngủ Lại lại nhìn xem một cái tâm bà bà Cái này tâm bà bà Chính là phong khí trung cấu Cũng coi là chiếu cố lăng thiên người hầu Giờ phút này Lăng thiên tùy ý nhấp tiếp theo chút cháo Lại là đi ra cách này thanh u lầu các. Chầm rãi dầm chân tiến lên, lại là hướng về Trung Nam Sơn đi đến. Mỗi ngày tiến về Trung Nam Sơn, đây cũng là lăng thiên bảo chỉ mấy năm thói quen. Vẹn vẹn ba tuổi đứa bé, lại là mỗi ngày không ngừng nhỉ leo núi. Liền xem như có một chút phá toái bậc đá xanh bậc thang, đây cũng là một kỳ tích. Bất quá đây hết thảy đều là quy công lăng thiên thân thể cổ khiếu kim đan dược lực tạo nên lăng thiên nhục thể cường hoành. Đứng tại trùng dương cung phế tích, lăng thiên lại là xứng sờ, lập tức nhìn xem bốn phía từng tia huyết tinh. Có người. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyen.org Chương 5. Đông Phương Bạch. Có người? Người nào? Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, con ngươi cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía. Một cái ba tuổi đứa bé bộ dáng như thế có chút buồn cười, bất quá đây cũng là bất đắc dĩ. Đây là một cái giang hồ, một cái nguy hiểm giang hồ. Giang hồ là cái gì? Cái gọi là hành hiệp trưởng nghĩa, cướp phú tế bần, ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn rượu cái này vẻn vẻn đến từ tưởng tượng giang hồ. một cách chân chính giang hồ lại là tràn ngập cừu hận chém giết giết người đoạt bảo âm mưu tính toán. vì một bản bí tịch đồ sát người khác cả nhà, vì tài bảo giết người đoạt bảo. đây cũng là giang hồ, một cách chân chính giang hồ. kim dung thế giới đông đảo, tiểu ngạo giang hồ lại là hoàn mỹ thuyết minh như thế một cách giang hồ, một cách tràn ngập chém giết giang hồ. Tiếu ngạo giang hồ không phân chính đạo ma đạo hoàn toàn đều là một đám tranh đoạt lợi ích người. Như thế một cái thế giới, Lăng Thiên làm sao lại yên tâm, nhất là hiện tại vẻn vẹn ba tuổi. Lăng Thiên chính là ba tuổi đứa bé, vẻn vẹn có một chút căn cơ nội lực cùng không thành thục chiêu số. Duy nhất bảo mệnh tồn tại chính là cái gọi là độc cô cỡ kiếm phá khí thức. Độc cô cỡ kiếm phá khí thức chính là nhằm vào nội công cũng không phải là nhằm vào chiêu thức. bất quá trong đó cũng là có một chút lý luận ẩn chứa. bằng vào lăng thiên yêu nhiệt trí tuổi cũng là có thể phát huy một bộ phận uy lực. bất quá cũng vẹn vẹn một bộ phận phải biết lăng thiên vẹn vẹn ba tuổi. giờ phút này lăng thiên nhìn chăm chú mặt đất có chút vết máu mặt đất. lăng thiên đối với trung nam sơn quá quen thuộc. Mỗi một tia mỗi một hào đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ xuất hiện loại biến hóa này, Lăng Thiên tự nhiên có thể phát giác. Vết máu này chưa khô, nghĩ đến người này trước đây không lâu đi qua nơi này. Lăng Thiên có chút hiếu kỳ, hoặc là có chút chờ mong. Không hiểu tâm lý thúc đẩy Lăng Thiên dậm chân tiến lên, từng bước một tiến lên, đi được rất nhẹ, đi rất chậm. Đây là một chỗ đại điện, bốn phía lại là chân cột tay đứt. Nơi này chính là toàn chân giáo luyện công chi địa, Lăng Thiên đối với cái này vô cùng quen thuộc. Bây giờ cái này quen thuộc lại là có chút chưa quen thuộc, phanh. Tựa như sắt thép va chạm càng là ầm ầm hiển hiện một trận gào thép. Lăng Thiên sững sờ, lại là nhìn thấy hai người. Một cái mười mấy tuổi hài tử, một người hai mươi tuổi đại hán. Đại hán cầm trong tay một thanh cương đao, lại là vung hướng đứa nhỏ này. Mười mấy tuổi hài tử, cầm trong tay một thanh tế kiếm, tế kiếm lập lòe từng tia từng tia quang chạch. Tranh. Một tiếng đua tiếng, lại là nhìn thấy tế kiếm hóa thành huyễn ảnh trực tiếp đâm về đại hán này. Tốc độ cực nhanh, cách này tế kiếm đâm ra lại là tựa như một đạo điện quang. Đại hán không kịp phản ứng, cũng là bị đâm đến yết hầu. Phanh. yết hầu chính là nhân thể yếu ớt chi địa. Bây giờ lại là không có biến hóa chút nào càng là hiển hiện một trận đua tiếng thanh âm. Đại hán lại là cười to. Ha <cười> ha! Thật đúng là kỳ tài ngút trời. Đông phương bạch. Đông phương chấp sự. Đại hán nói lại là huy động tay phải cương đao trực tiếp vạch phá không khí bổ về phía đông phương bạch. Đông phương bạch lại là thả người nhảy lên, hóa thành một trận thanh phong tránh né. Cái này khinh công thật nhanh tựa như một trận huyễn ảnh xuất hiện ở một bên. Lập tức Đông Phương Bạch lại là sững sờ, nhìn xem một đôi linh đồng hai mắt. Cái này, Lăng Thiên cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái này Đông Phương Bạch bay xuống chi địa chính là mình một bên. Lăng Thiên manh manh cười một tiếng, linh đồng hai mắt nhìn xem Đông Phương Bạch. Đông Phương tỉ tỉ, người này tựa như tu luyện khổ luyện chi pháp. Nhược điểm lại là tại hết hầu phía dưới ba tấc chỗ. Nai thanh nai khí lời nói, lại là mang theo nhàn nhạt linh động cùng đáng yêu. Lăng thiên bất đắc dĩ, ba tuổi đứa bé băng ghi âm không có phát dục hoàn toàn tự nhiên phát ra loại này nai thanh nai khí lời nói. Đông phương bạch trong lòng suy nghĩ, cũng không có hoài nghi lăng thiên lời nói trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất trong tay tế kiếm lại là đâm về đại hán. Đại hán lại là cười to. Lại đến mấy lần đều là giống nhau tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng là mơ tưởng đâm bị thương ta. Đại hán nói, vậy mà không có một tia phòng bị chi ý. Đại hán hai mắt rõ ràng, kiếm quang này đâm về phía mình ít hầu. Cổ họng mình đã không biết bị đâm qua bao nhiêu lần, bất quá lại là không có một tia tác dụng. Đại hán tự tin cười một tiếng, lại là trong nháy mắt yên lặng thất sắc. Xoạp xẹp, đại hán kinh hộp chậm rãi cúi đầu xuống nhìn chăm chú tim. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đại hán mắt trợn tròn, lại là nhìn xem tim bị đâm xuyên, sinh cơ càng là chậm rãi đoạn tuyệt. Đại hán kinh hãi, kinh hãi đông phương bạch sao lại biết mình cháo môn. Đại hán tuyệt đối nghĩ không ra, một đứa bé vậy mà nhìn ra hắn cháo môn. Kỳ thật cũng không trách Lăng Thiên, cái này hoàn toàn chính là độc cô cỡ kiếm phá khí thức. Phá khí thức chính là phá giải nội công, cái này hoàn luyện chi thuật cũng coi là nội công một loại. Lăng Thiên trong nháy mắt nhìn ra đại hán này vô ý thức phòng bị yết hầu ba tất chỗ. Nghĩ đến đây cũng là cháo môn, không nghĩ tới thật đúng là cháo môn. Đông Phương Bạch chậm rãi rút ra tế kiếm, lại là phun ra một ngụm chọc khí. Hô! Thật sự là chém giết người này rồi. Thật đúng là cảm tạ cái đứa bé kia. Đông Phương Bạch nhìn phía xa, lại là đã sớm không có Lăng Thiên thân ảnh. Đông Phương Bạch sững sờ, lại là mỉm cười. Bịt mắt trốn tìm sao. Thật đúng là một cái đáng yêu tiểu hài. Lập tức Đông Phương Bạch đã biến mất, hóa thành một trận huyễn ảnh biến mất. Một bên khác, Lăng Thiên lại là phun ra một ngụm chọc khí. Còn tốt! Còn tốt! Cách này giang hồ quá nguy hiểm, tại cách này hoang dã chi địa đều có thể xuất hiện giang hồ tranh đấu, thật đúng là làm cho người phiền muộn. Lăng thiên nói cũng là mang theo một trận hoảng sợ. Phải biết đây chính là tiếu ngạo giang hồ, giết người không chớp mắt tồn tại nhiều lắm, đừng tưởng rằng tiểu hài liền có thể bình yên vô sự. Quân không thấy khúc phi yên cách này 10 tuổi hải tử đều bị phái tung sơn phí bân giết. Giờ phút này, Lăng Thiên phun ra một ngụm chọc khí, lại là chậm rãi thuận cầu thang đi xuống núi. Bất quá một chiếc áo đỏ hiện hiện, lại là mang theo mỉm cười nhìn chăm chú Lăng Thiên. Tiểu đệ đệ thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia cười lạnh. Lăng Thiên sững sờ, lại là nhìn xem cách này một thân áo đỏ. Lập tức nhìn xem cái này áo đỏ chủ nhân, không phải là vừa rồi tiểu tỷ tỷ sao? Tốt, Lăng Thiên bất đắc dĩ, nữ tử này 12-13 tuổi dáng vẻ. Mặc dù nữ giả nam trang, nhưng là Lăng Thiên tự nhiên nhìn ra đây là một nữ tử, một cái tuổi không lớn nữ tử. Đông Phương Bạch cười ha ha, lại là nhéo nhéo Lăng Thiên khuôn mặt. Có chút hài nhi mập khuôn mặt trong nháy mắt trở thành Đông Phương Bạch đồ chơi. Lăng thiên không nói gì, mặc cho cái này đông phương bạch chọc vẹo. Cuối cùng lăng thiên mơ mơ hồ hồ bị lừa, hoặc là nói bị nữ tử này lừa. Cái này hoàn toàn chính là lăng thiên cả đời sỉ nhục, bất quá cũng là lăng thiên cả đời hạnh phúc. Lăng thiên biết được cái này nữ tử áo đỏ chính là đông phương bạch, bất quá về sau lại là có một cái nổi tiếng danh hào. Đông phương bất bại, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả thiển Mộ Lưu Thương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 6 Bái sư Đông Phương Bạch ha <cười> Đông Phương huyên đệ trở về Xem ra cái kia triều đình ung khuyển đã chết bởi Đông Phương huyên đệ chi thủ Một cái cởi mở tiếng cười hiển hiển Lại lại nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi đại hán đi tới Đông Phương Bạch nắm Lăng Thiên tay nhỏ chậm rãi đi hướng Đại Hán này. Gặp qua Đồng Đại Ca. Đồng Đại Ca vẫn như cũ như thế cởi mở. Đông Phương Bạch nói, Lăng Thiên đứng ở một bên lại là không thể làm gì. Lăng Thiên tuyệt đối nghĩ không ra thế giới này lại là như thế kỳ hoa một cái thế giới. Tiếu ngạo giang hồ thế giới phiên bản đông đảo xuất sắc nhất phương tiện là Đông Phương bất bại vì này bất nam bất nữ tồn tại. Chẳng qua hiện nay Lăng Thiên mới hiểu cách này tiếu ngạo giang hồ thế giới hoàn toàn chính là một cái kỳ hoa. Cách gọi là Đông Phương bất bại chính là Lăng Thiên bên cạnh Đông Phương Bạch. Bây giờ Đại Hán này xưng hô Đông Phương Bạch là huyên đệ, nhưng là Lăng Thiên thì là biết được Đông Phương Bạch hoàn toàn chính là một nữ tính, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ tính. Lăng thiên cũng coi như minh bạch, cái này tiếu ngạo giang hồ hoàn toàn chính là tại chính bản bản tiếu ngạo giang hồ. Lúc đầu một cái hiển nhiên nhân yêu, bây giờ lại là hóa thành một cái tràn ngập bá khí tuyệt sắc nữ thần. Lăng thiên cũng là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì hiển hiện nho nhỏ vui sướng. Mấy ngày trước, Đông Phương Bạch nắm vuốt Lăng thiên hải nhi mập, mang theo một tia khát vọng. Tiểu gia họa. Sau này chính là ta Đông Phương Bạch Đồ Đệ Một câu triệt để quyết định Lăng Thiên vận mệnh Lăng Thiên còn muốn lấy ẩn cư Trung Nam Sơn luyện võ Sau đó lớn lên một chút tìm kiếm cổ mộ di tích tìm kiếm cổ âm chân kinh Sau đó tu luyện vài chục năm đời võ học đại thành ngày tiến về phái hoa Sơn tìm kiếm phong thanh dương học tập đột cô cổ kiếm Ai biết bây giờ lại bị Đông Phương Bạch Thu làm đồ đệ Lăng Thiên không có năng lực phản kháng trực tiếp bị Đông Phương Bạch ôm xuống núi cáo biệt đi. Đông Phương Bạch dẫn đầu Lăng Thiên tiến về hắc một nhai, một đường bên trong càng là mấy lần ôm Lăng Thiên chìm vào giấc ngủ. Một chút cũng không có nam nữ phòng bị chi ý, có vẻ như đối với Đông Phương Bạch tới nói, Lăng Thiên chính là một cái ba tuổi đứa bé, làm sao có thể biết được một chút loạn thất bát tao sự tình. Bất quá Lăng Thiên cũng hiểu biết Đông Phương Bạch chân chính giới tính Đông Phương Bạch hoàn toàn chính là một nữ tử. Sau đó nghe được Đông Phương Bạch kể ra thân phận của mình, Lăng Thiên trong lòng tinh tế suy nghĩ, cũng hiểu biết cách này Đông Phương Bạch chính là sau này Đông Phương bất bại. Lăng Thiên giờ phút này yên lặng không nói, bất quá vị này họ đồng đại hán lại là nhìn chăm chú Lăng Thiên. Đông Phương huyên đệ. Mấy ngày nay không thấy. Làm sao thêm ra một đứa bé Chẳng lẽ tiểu hài này là Cười lạnh lời nói hiện hiện Đông phương bạch lại là vỗ về chơi đùa Lăng thiên Hải nhi mập Nhàn nhạt nói ra Đồng đại ca chớ hiểu lầm Đứa nhỏ này chính là ta đồ đệ Trong lời nói tràn ngập yêu mến Chí ít từ nhỏ mất đi để để muội muội Đông phương bạch hoàn toàn đem loại cảm tình này đặt ở lăng thiên nơi này Họ đồng đại hán lại là xứng sờ, lập tức nhìn chăm chú lăng thiên. Ha ha! Nguyên lai là sư chất. Lăng thiên không nói gì, vẻn vẹn đứng ở nơi đó trầm mặc. Ban đêm, hắt một nhai lại là đèn đuốc sáng trưng. Một chỗ trang viên, lại là tràn ngập nhàn nhạt ấm áp. Đông phương bạch nhìn chăm chú lăng thiên, lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên nhị! Đây cũng là hắc một nhai, mấy năm này liền sinh hoạt tại này đi. Đông Phương Bạch nói, càng là mỉm cười nắm vuốt Lăng Thiên Hải Nhi mập. Lăng Thiên không nói gì, bất quá cũng hiểu biết đây cũng là hắc một nhai, nhật nguyệt thần giáo nơi ở. Nhật nguyệt thần giáo chính là năm đó minh giáo, bây giờ được xưng là ma giáo hoàn toàn cũng là bởi vì đại minh triều. Đông Phương Bạch chém giết đại hán chính là minh triều cầm y vệ. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng Bất quá bây giờ chính là ba tuổi đứa bé thân thể Coi như biết được cũng là không thể làm gì Đột nhiên Đông Phương Bạch trực tiếp đem Lăng Thiên ôm Hướng về một bên một gian phòng ngủ đi đến Mấy vị thị nữ đứng ở nơi đó Lại là mang theo cung kính Bái kiến chủ nhân Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu Lại là đi vào căn phòng ngủ này Sau khi tiến vào Lại là đem ngọc thủ đặt ở lăng thiên bên hông. Lập tức lăng thiên toàn thân quần áo văng khắp nơi, lăng thiên cả người hóa thành trần như nhộng. Lăng thiên sững sờ, lập tức kinh hô. Đông phương tỉ tỉ. Làm cái gì vậy? Tốt, lăng thiên tuy nhiên ba tuổi, nhưng là tư tưởng thế nhưng là một vị thanh niên. Bất quá đông phương bạch lại là cười ha ha, cười lạnh ánh mắt dò xét lăng thiên toàn thân. Chập chập. Thật sự là thật trắng làn da. Lập tức đùa Lăng Thiên một hồi, lại là đem Lăng Thiên ném vào một bên thùng gỗ. Tắm rửa thùng gỗ, lại là đổ đầy chất lỏng màu xanh. Lăng Thiên rơi vào trong đó, lập tức cảm giác được đây là một gỗ dược lực, hoặc là đây là một loại tắm thuốc. Tu luyện võ học tự nhiên không thể rời bỏ thảo dược, bây giờ Lăng Thiên còn chưa trưởng thành, tự nhiên cần tiến hành một chút căn cơ huấn luyện. Trong đó cái này tắm thuốc chính là quan trọng nhất. Bất quá lăng thiên cũng không phải phổ thông hài tử, lăng thiên thân thể ẩm chứa cổ khiếu kim đan dược lực, vốn chính là tuyệt đỉnh tư chất, tự nhiên không cần những thuốc này tắm trợ giúp. Bất quá đông phương bạch trực tiếp đè lại lăng thiên bịt thân thể. Thiên nhi Thuốc này nước mặc dù có chút nóng, nhưng là đối với về sau có chỗ tốt. Lăng thiên không nói, chỉ có thể yên lặng mang theo cách này tựa như suối nước nóng tắm thuốc bên trong. Thuốc này tắm rất nóng, hoàn toàn chính là nói đùa. Lăng thiên tuy nhiên 3 tuổi, nhưng là trải qua cửa khiếu kim đan cường hóa, điểm ấy nhiệt độ hoàn toàn chính là suối nước nóng. Đông phương bạch hài lòng cười một tiếng, lập tức phân phó một bên thị nữ. Tiếp tục đem dược thủy để vào trong đó, chiếu cố thật tốt tiểu thiếu gia. Vâng, chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Mấy vị thị nữ nói, lại là dựa theo thời gian nhất định đem thảo dược đầu nhập trong đó. Lăng thiên thì là hai mắt khép hờ, chậm rãi hôm nay trạng thái tu luyện. Trong cơ thể con người có tiên thiên chi khí, cái gọi là tiên thiên chi khí chính là vừa mới xuất sinh chưa từng tán đi khí thể. Lăng thiên vốn chính là ba tuổi tiểu hài, càng là có cỡ khiếu kim đan công hiệu. Tu luyện nổi công tâm pháp càng là năm đó toàn chân giáo toàn chân tâm pháp. Vì thế, Lăng Thiên nổi công có chút căn cơ, nổi công càng là tinh thuần vô cùng. Đây cũng là bởi vì Lăng Thiên tu luyện rất sớm, dựa vào tiên thiên chi khí tu luyện. Lăng Thiên tiến vào trong tu luyện đông phương bạch nhẹ gật đầu trong lòng lại càng hài lòng. Đông Phương Bạch vốn là biết được Lăng Thiên có phương pháp tu luyện, bất quá nhưng không có hỏi thăm Lăng Thiên phương pháp tu luyện. Phải biết cách này trong giang hồ, rất nhiều người đều là có một chút võ học truyền thừa. Giờ phút này Đông Phương Bạch cũng là tiến vào trong tu luyện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm O Z G Chương 7 Mười năm Thanh trúc hóa thành lầu các Thanh quốc thanh nhã có một phong vị khác Lầu các truyền đến một trận tiếng đàn Lại là nhìn thấy một vị thiếu niên chậm rãi đánh đàn Tiếng đàn này mờ mịt càng là có vài tia tiên khí Thiếu niên một thân bạch bào theo thanh phong chậm rãi lưu động Có chút màu vàng dung hợp bôi đen mái tóc lại là tại quang mang rơi xuống trong nháy mắt hóa thành một trận ám kim hải dương. Thiếu Niên ngậm lấy vẻ mỉm cười, chậm rãi tựa như tinh thần hai mắt. Tốt một cái tuyệt mỹ thiếu niên, vẻn vẹn suốt khí căn bản là không có cách hình dung thiếu niên này. Cái này dung mạo tại nữ tử bên trong cũng là tuyệt sắc, chứ nói chi là tại nam tử bên trong. Đi tới cũng không biết xấu hổ mà chết bao nhiêu nam tử Cũng không biết mê đảo nhiều thiếu nữ con Thiếu niên hai tay vỗ về chơi đùa Chậm rãi đình chỉ tiếng đàn Thiếu niên đứng lên chậm rãi đi hướng một bên bàn đọc sách Mười năm Cái này hắc một nhai một đời chính là mười năm Nếu như không có đông phương Tỷ Tỷ làm bạn Thật đúng là không tiếp tục chờ được nữa Nhàn nhạt lời nói rơi xuống Lại là chậm rãi lập ra một quyển sách Thư tịch viết một chút chiêu thức Chiêu thức kia lại là kể ra một thức kiếm pháp Độc cô cỡ kiếm phá khí thức Đây cũng là độc cô cỡ kiếm Một chiêu nhằm vào nội công chiêu thức Thiếu niên này chính là lăng thiên lăng thiên nhìn chăm chú kiếm pháp Lại là tùy ý để ở một bên Cái này kiếm pháp đã sớm thuần thục vô cùng Bất quá chỉ một kiếm cũng không có nhiều uy lực có thể nói Lăng thiên nói tùy ý cầm lấy một bản như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc thư tịch. Sách này tịch vô cùng chân quý, toàn bộ thế giới cũng tìm không thấy cuốn thứ hai. Sách này tịch chính là lăng thiên từ vĩnh sinh thế giới mang đến, vĩnh sinh trực tiếp đồ vật. Thất tinh quyền. Ba chữ to viết trong đó, đây cũng là vĩnh sinh thế giới quần tinh môn nhập môn quyền pháp. Đây cũng là bạch hải thiện chuẩn bị cho phương hàn quyền pháp. Quyền pháp này chính là vĩnh sinh thế giới cơ sở quyền pháp, vẹn vẹn rèn luyện nhục thể cường hoành nhục thể quyền pháp. Như thế một bộ đơn giản quyền pháp, để vào tiếu ngạo thế giới liền không phải đơn giản như vậy. Tiếu ngạo thế giới như thế nào, cách này hoàn toàn chính là một cách đê võ thế giới. Nếu như nói chư thiên vạn giới có ba ngàn đại thế giới, ba ngàn trung thế giới, ba ngàn tiểu thế giới, ước vạn vi thế giới. Như vậy tiếu ngạo thế giới hoàn toàn chính là một cái tiểu thiên thế giới, thậm chí ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không phải. Tiếu ngạo thế giới đã không phải là linh khí dư thừa thế giới. Tu luyện nội công đều là khó khăn trùng điệp, Vì thế đem hết thảy trọng tâm đặt ở chiêu thức. Đây cũng là tiếu ngạo thế giới chiêu thức xưng hùng thậm chí xuất hiện có thể xưng chiêu thức đỉnh phong độc cô cổ kiếm. Bây giờ một bộ vĩnh sinh thế giới cơ sở quyền pháp rơi xuống tiếu ngạo thế giới, cách này hoàn toàn đánh nát tiếu ngạo thế giới tưởng tượng. Lăng thiên nhìn chăm chú, thất tinh quyền, cách này thất tinh quyền hết thảy 36 thức càng là xưng hô tiểu tinh thần quyền. Nghe đồn quần tinh môn còn có đại tinh thần quyền, bất quá những này cũng không phải là lăng thiên có thể thu được. Lăng thiên mười năm luyện công tự nhiên đem thất tinh quyền đặt ở vị thứ nhất. Bất quá cách này thất tinh quyền, khó luyện vô cùng, mỗi một chiêu đều là dẫn động linh khí sèn luyện tự thân, nếu như linh khí không đủ liền sẽ tổn hại tự thân. Vĩnh sinh thế giới tự nhiên linh khí rồi rào, căn bản sẽ không để ý cách này tổn thương. Bất quá tiếu ngạo thế giới coi như song, huy động một quyền tuyệt đối có thể tạo thành thân thể tổn thương. Lăng thiên thể nội ẩn chứa cổ khiếu kim đan dược lực, vì thế có thể tu luyện loại quyền pháp này. Bất quá lăng thiên cũng vẹn vẹn tu luyện chín vị trí đầu quyền, còn thừa 27 quyền, hoàn toàn cũng không phải là lăng thiên hiện tại có thể tu luyện. Nếu như gượng ép tu luyện, không chừng tạo thành tàn phế... Lăng thiên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bí tịch này, lập tức thật dài thở dài. Thôi được. Cách này chính quyền đầy đủ. Vẹn vẹn chính quyền, lại tạo thành mạnh mẽ như vậy nhục thân, hoàn toàn không kém cõi những cái kia chuyên môn luyện thể nhân sĩ võ lâm. Nhất là quyền pháp này có thể dẫn động một tia tinh thần chi lực, rèn luyện kinh mạch của mình khí huyết. Cách này công hiệu tuyệt đối không phải dịch tân kinh có thể so sánh. Lăng Thiên nói, nhẹ nhàng vung lên, thất tinh quyền phổ đã biến mất. Lập tức Lăng Thiên nhìn chăm chú một bản kiếm pháp. Cách này kiếm pháp rất phổ thông, bất quá Lăng Thiên lại là vô cùng gia thích. Cách này kiếm pháp, khiến cho Lăng Thiên nghĩ đến một người, một cái tịch. Mịt người cô độc. Lăng Thiên nhìn chăm chú, trong lòng cũng là cảm khái. Tiếu ngạo thế giới đã tiến vào mạc pháp thời đại. Tu luyện nội công vô cùng khó khăn, cũng vẹn vẹn chiêu thức xưng hùng. Vì thế tiếu ngạo thế giới cảnh giới cũng là giảm xuống rất nhiều. Nghe đồn võ học chi cảnh, phân chia hậu thiên cùng tiên thiên. Bây giờ tiếu ngạo thế giới, lại là ngay cả hậu thiên cũng không biết như thế nào, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cảnh giới hậu thiên cao thủ. Đường kim võ lâm, đem võ học chi cảnh phân chia sáu cái cảnh giới. Bất nhập lưu. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh tiêm tuyệt thí. Bất nhập lưu. Luyện thể luyện khí, bồi dưỡng mình khí huyết. Phải biết muốn tu luyện nội công tất nhiên trước sèn luyện thân thể của mình. Nội lực chính là luyện tinh hóa khí, luyện hóa tinh khí hóa thành nội lực. Vì thế khí huyết này suy bại, làm sao có thể tu luyện nội công. Cũng vẹn vẹn thân thể cường trắng hạng người mới có thể tu luyện nội công tâm pháp. Nếu như nhiều bệnh nhiều tai người tu luyện nổi công, đó chính là cách cái chết không xa. Tam lưu. Cảm ứng khí tức, hội tụ số lượng nhất định nội lực. Nội lực tiếp tục đả thông kinh mạch, đả thông ba đầu thập nhị chính kinh liền sẽ trở thành tam lưu chi cảnh. Nhị lưu. Không ngừng tích lũy nội lực, đả thông sáu đầu mười hai thành tựu liền sẽ trở thành nhị lưu chi cảnh. Nhất lưu. Thập nhị chính kinh bị đả thông chín đầu, liền có thể xưng hô nhất lưu chi cảnh. Đỉnh tiêm Thập nhị chính kinh thông suốt, liền có thể xưng hô đỉnh tiêm chi cảnh. Tuyệt thế Tích lũy nội lực, xuyên qua kỳ kinh bát mạch trở thành cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế chính là cảnh giới hậu thiên, cũng coi là hậu thiên sơ kỳ. Bất quá cảnh giới hậu thiên thư thức vô cùng, nhất là tại cách này tiểu ngạo thế giới. Có lẽ y thiên thế giới, linh khí còn không phải như thế mỏng manh thời điểm cảnh giới hậu thiên cao thủ hẳn là rất nhiều. Lăng thiên biết được những này cũng là cảm khái thế giới này linh khí giảm mạnh. Linh khí giảm mạnh ảnh hưởng toàn bộ tiểu ngạo thế giới bất quá đối với lăng thiên lại là không có nửa điểm quan hệ. Lăng thiên thể nội ẩn chứa cổ khiếu kim đan dược lực, vẹn vẹn những dược lực này đầy đủ lăng thiên hưởng thụ cả đời. Nhất là tu luyện thất tinh quyền, rèn luyện nhục thể thể nội thập nhị chính kinh đã sớm thông suốt. Thông suốt về thông suốt, Lăng Thiên lại không phải đỉnh tiêm cao thủ chi cảnh. Không nói đến nội lực này tích lũy, liền nói Lăng Thiên cũng không có bao nhiêu đối chiến kinh nghiệm. Lăng Thiên mười năm tu luyện, bây giờ tiếp tục mười năm tinh thuần nội công. Tu luyện toàn chân tâm pháp. Lúc đầu tiện kỳ chính là vô cùng chậm rãi, bất quá thắng ở toàn chân nội lực tinh thuần vô cùng. Vì thế Lăng Thiên những năm này không ngừng tu luyện toàn chân tâm pháp, lại là chưa từng đổi lấy cái khác nội công tâm pháp. Không phải hắc một nhai dù sao cũng hơi không sai nội công tâm pháp, Lăng Thiên đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới. Lăng Thiên rõ ràng, nội lực thứ này chú trọng khối lượng. Nếu như cần số lượng trực tiếp tu luyện hấp tinh đại pháp liền có thể. Bất quá hấp tinh đại pháp thiếu hụt lăng thiên tự nhiên rõ ràng, bất quá muốn thu hoạch được hấp tinh đại pháp cũng là dễ dàng. Chí ít lăng thiên có đối phó nhậm ngã hành phương pháp. Ngay tại lăng thiên suy nghĩ thời điểm một đạo màu đỏ huyến ảnh hiện hiện. Cách này màu đỏ huyến ảnh hiện hiện, lăng thiên lại là hiện hiện một tia mỉm cười vui vẻ. Đông Phương tỷ tỷ Người tới chính là Đông Phương Bạch Cũng chính là Lăng Thiên Sư Phụ Mặc dù là Sư Phụ Nhưng là Lăng Thiên Nhưng không có kêu lên Đông Phương Bạch Một tiếng Sư Phụ Đông Phương Bạch đối với cái này Cũng là bất đắc dĩ Bất quá thời gian dài quá Cũng liền quên đi Giờ phút này Đông Phương Bạch đi tới Nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lăng Thiên Thiên nhi Mấy ngày nữa liền xuống núi đi nhàn nhạt lời nói rơi xuống, nho nhỏ lầu tắc lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Thiên sắc mặt mỉm cười tan biến, con ngươi hiển hiện một tia lạnh nhạt, chậm rãi bưng lên một chén trà xanh nhấp tiếp theo miệng. Đông Phương tỉ tỉ, nhưng là muốn đồng thủ, một lời rơi xuống, u tính lầu tắc một chút ngưng trọng. Đông Phương bạch mang theo một tia bất đắc dĩ, nhô ra tay phải của mình vỗ về chơi đùa Lăng Thiên mặt vừa. Thiên Nhi hay là như vậy thông minh, vậy mà biết được tỉ tỉ ý đồ. Những năm này nhậm ngã hành tu luyện, hấp tinh đại pháp, lâu dài bế quan trong giáo sự vật đều là do tỉ tỉ đến trưởng quản. Bất quá những năm này lại là thường thường phát hiện trong giáo một ít trưởng lão lại là biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù tại núi Hoang bên trong phát hiện những trưởng lão này tung tích nhưng lại phát hiện bọn hắn cũng không phải là chết tại trong tay người khác. Đông Phương Bạch nói tới chỗ này, Lăng Thiên trong lòng cũng đã minh bạch. Những người này hiển nhiên là chết tại nhậm ngã hành trong tay, về phần nhậm ngã hành vì cái gì giết người, nghĩ đến chính là bởi vì hấp tinh Đại Pháp. Lăng Thiên trong lòng biết được, càng là biết được nội dung cốt truyện. Giờ phút này... Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Đông Phương Bạch. Đông Phương tỷ tỷ. Các ngươi có mấy thành nắm chắc? Một lời rơi xuống, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lại là một chút kinh ngạc, chậm rãi vỗ về chơi đùa Lăng Thiên mái tóc. Tỷ tỷ cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao nhậm ngã hành tu luyện hấp tinh đại pháp càng là hấp thu vô số cao thủ nội công. Biết hiện tại nhậm ngã hành có phải hay không đã tiến vào cao thủ tuyệt thế chi cảnh? Nếu như tỷ tỷ quỳ hoa bảo điển luyện tới đại thành, lại là có 90% chắc chắn, nhưng là hiện tại tỷ tỷ vẹn vẹn đỉnh tiêm cao thủ chi cảnh trung quy là có chút chinh lịch. Nói tới chỗ này Đông Phương Bạch cũng là không khỏi thở dài. Cái này quỳ hoa bảo điển chính là thái giám tu luyện võ công, bất quá lại bị Đông Phương Bạch Sư Phụ Ngạnh Sinh Sinh sửa chữa trở thành nữ tử luyện tập võ học. Trong đó đem âm khí hóa thành dương khí, sau đó đem dương khí hóa thành âm khí. Ngạnh Sinh Sinh đem một bộ có thể đem nữ tính hóa thành nam tính, nam tính hóa thành nữ tính bảo điển, hóa thành bây giờ tông pháp bình thường. Bất quá chính là hóa thành công pháp bình thường, tu luyện lại là không có nguyên bản quỳ hoa bảo điển, như thế cấp tốc. Mặt khác Đông Phương Bạch bởi vì bột phát dương khí tốc độ tăng lên không khỏi có chút dương hỏa ngưng trọng. Vì thế Đông Phương Bạch không thể thời gian dài đối chiến, vẹn vẹn bảo trì trong lúc nhất thời lực bột phát. Không phải dương hỏa tăng cường, đối với Đông Phương Bạch có hại. Lăng Thiên cũng là biết được những này bất quá Đông Phương Bạch chưa từng có đem quỳ hoa bảo điển cho Lăng Thiên nhìn. Chính là sợ Lăng Thiên tu luyện cách này hại người thần tông. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 8 Hoàng Tuyển Đan Ban đêm Sân nhỏ yên tĩnh. Lăng Thiên đứng ở chỗ này, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt tang thương nhìn chăm chú bầu trời đêm. Thì nữ đắc lui ra, liền xem như cái kia một đạo đỏ tươi bóng dáng cũng rời đi. Lăng Thiên nhìn chăm chú ánh trăng, khóe miệng hiển hiện một tia lạnh nhạt. Nhậm Ngã hành sao? Kiếp này còn là lần đầu tiên muốn giết một người liền xem như phụ mẫu cái chết chính là phái Tung Sơn gây nên, ta cũng là thật sâu ghi tạc trong nội tâm. Bây giờ ta lại là không kịp chờ đợi muốn giết một người như vậy. Lăng Thiên nói, thâm thúy con ngươi lại là bao hàm một cỗ sát khí. Đông Phương Bạch đã rời đi, hóa thành một trận huyễn ảnh rời đi. Đông Phương Bạch chính là Nhật Nguyệt Thần giáo Phó giáo chủ, bây giờ cũng coi là lần này phản loạn chủ lực nhậm ngã hành tu luyện hấp tinh đại pháp, vậy mà tùy ý sát hại trong giáo trường lão tự nhiên dẫn tới vô số người sợ hãi. Trong sự sợ hãi, những người này tự nhiên không tự chủ được tới gần Đông Phương Bạch cái này nhật nguyệt thần giáo phó giáo chủ. Đông Phương Bạch nội tâm cũng là có giá tâm, chí ít cái này giá tâm đã từng là xưng bá võ lâm. Lăng Thiên biết được Đông Phương Bạch nội tâm, cái này cái gọi là sưng bá võ lâm, cũng vẻn vẹn trong nội tâm nhàm chán ý nghĩ. Lăng Thiên trong lòng thật sâu nhớ ký trước đây không lâu Đông Phương Bạch giống như hoài niệm đồng dạng nhìn chăm chú Lăng Thiên, sau đó mang theo một tia cười yếu ớt. Thiên nhi! Cái này hắc một nhai gặp nguy hiểm, mấy ngày nay liền rời đi hắc một nhai đi. Nếu như việc này thành công Thiên nhi liền trở về. Nếu như việc này không thành thiên nhi liền tiến về phái hoa sơn, nơi đó có phong thanh dương, nhậm ngã hành cũng không dám phách lối Đây cũng là Đông Phương Bạch lời nói, không để ý Lăng Thiên lời nói Đông Phương Bạch lại là đã rời đi. Lăng Thiên biết được Đông Phương Bạch đây là phân phó thị nữ chuẩn bị cho mình quần áo. Lăng Thiên trong lòng tràn ngập lửa giận cách này lửa giận chính là đối với nhậm ngã hành lửa giận Có lẽ không biết khi nào, Lăng Thiên đã ở yêu cách này danh nghĩa sư phụ. Một thân áo đỏ yêu nguyên ra thích vỗ về chơi đùa mình hài nhi mập. Có lẽ đây chính là tưởng niệm, cũng là cách gọi là tình yêu đi. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, tang thương con ngươi lóng lánh một tia tinh quang. Có lẽ, nhậm ngã hành làm ra sai lầm lớn nhất, chính là muốn muốn động đông phương tỷ tỷ đi. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Lăng Thiên nói tại nhìn trăm chú chậm rãi đi tới một người. Người này có chút sợ hãi, bất quá nhìn trăm chú Lăng Thiên lại là cung kính vô cùng. Người này chậm rãi đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất. Bái kiến tiểu chủ nhân. Người này một mặt cung kính, con ngươi càng hiện ra sợ hãi. Người này cũng coi là tiếng tăm lừng lấy, chí ít trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy. Y một người giết một người, giết một người y một người. đây cũng là người này khắc họa cũng chính là cái gọi là bình nhất chỉ. bình nhất chỉ cũng coi là tiêu ngạo giang hồ thế giới, duy cái xưng hô thần ý tồn tại. kim dung thế giới, cơ bản mỗi một cái thế giới đều tồn tại thần ý. thiên long bên trong diêm vương địch ỷ, thiên bên trong hồ thanh ngưu. tiêu ngạo thế giới chính là cái gọi là bình nhất chỉ. Bình Nhất chỉ võ công không cao tức thì bị bức dùng ăn tam thi não thần đan. Bởi vì đan này Bình Nhất chỉ lại là không thể không thủ khống nhật nguyệt thần giáo. Những năm này Bình Nhất chỉ tam thi não thần đan đã bị Lăng Thiên giải trừ. Còn Lăng Thiên làm sao giải trừ cách này hoàn toàn chính là Lăng Thiên một hạng thiên phú thần thông. Lăng thiên huyết dịch bên trong ẩm chứa cổ khiếu kim đan dược lực, cổ khiếu kim đan chính là vĩnh sinh thế giới thần đan, càng là hoàng tuyển đại đế luyện chế đan dược. Cách gọi là tam thi não thần trùng, chính là một loại cổ trùng, nhưng là cũng chống cử không được cổ khiếu kim đan công hiệu. Cổ trùng bị lăng thiên giải trừ, bình nhất chỉ tự nhiên hiểu chung lăng thiên. Bình nhất chỉ coi như muốn phản kháng, cũng không có năng lực này không nói Đông Phương Bạch sẽ không tha Bình Nhất Chỉ, liền nói Bình Nhất Chỉ mình cũng là sợ hãi Lăng Thiên. Lăng Thiên từ vĩnh sinh thế giới lấy được không chỉ là cẩu khiếu kim đan, càng là thu hoạch được Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ khí linh vỡ vụn, Lăng Thiên muốn từ trong Hoàng Tuyền Đồ thu hoạch được bí thuật gì lại là không thể, liền xem như thu hoạch được cũng không có năng lực thi triển bất quá trong hoàng tuyền đồ thường thấy nhất hoàng tuyền thủy lại là có thể tùy tiện thu hoạch được bốn năm trước lăng thiên dựa vào chính mình sở hữu nội công khôi phục hoàng tuyền đồ từ đó lấy ra một giọt hoàng tuyền thủy hoàng tuyền thủy kinh khủng cực hạn tại cách này thế giới võ hiệp hoàn toàn chính là đỉnh tiêm tồn tại lăng thiên thậm chí tin tưởng như vậy nho nhỏ một giọt hoàng tuyền thủy đầy đủ đem chọn cách hắc một nhai cho hữu thực Lăng Thiên thu hoạch Hoàng Tuyền Thủy, bất quá cũng khôi phục Hoàng Tuyền Đồ khôi phục năng lực. Hoàng Tuyền Đồ đã có thể chậm rãi hấp thu thiên địa này linh khí khôi phục tự thân. Bất quá Lăng Thiên rõ ràng, cái này tốc độ khôi phục rất nhanh. Dù sao khí linh phá toái, càng là bảo hộ Lăng Thiên vượt qua hư không cuối cùng có chút suy yếu. Bất quá mở ra Hoàng Tuyền Đồ đằng sau, Lăng Thiên muốn thu hoạch được Hoàng Tuyền Thủy cũng dễ dàng. Những năm này, Lăng Thiên thông qua bình nhất chỉ học tập y thuật. Bình nhất chỉ y thuật cũng coi là tiểu ngạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Lăng Thiên dựa vào mình cường hoành trí tội cùng cường đại thôi diễn năng lực. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền đem bình nhất chỉ y thuật tất cả đều học được càng là thông qua thôi diễn sáng tạo ra một loại hoàng tuyển đan. Hoàng tuyển đan chính là 9981 loại dược liệu phối hợp hoàng tuyển thủy luyện chế. Đây là một loại có thể tăng phúc mười năm tinh thuần công lực đan dược. Bất quá một khi sử dụng loại đan dược này, nội lực bên trong liền sẽ bao hàm một cỗ hoàng tuyển chi khí. Loại khí tức này không có cái gì tổn thương, bất quá lại là có thể bị lăng thiên cảm giác, càng là có thể bị lăng thiên thông qua hoàng tuyển đồ dẫn động. Một khi cỗ khí tức này bạo động, như vậy người này tăng phúc công lực liền bị lăng thiên khống chế. Làm không cẩn thận dẫn đồng hoàng tuyển chi khí rời đi công lực bao khỏa trực tiếp đem tròn người cho ăn mòn. Bình nhất chỉ bị lăng thiên giải trừ, tam thi não thần đan, lập tức chính là sử dụng hoàng tuyển đan. Vì thế bình nhất chỉ tự nhiên nghe theo lăng thiên lời nói càng là đối với tải lăng thiên tất cung tất kính. Giờ phút này, lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, nhàn nhạt nói ra. Nhậm ngã hành tu luyện, hấp tinh đại pháp. Hẳn là đi tìm ngươi đi. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Bình Nhất chỉ trong nháy mắt run rẩy, sau đó mang theo sợ hãi. Tiểu chủ nhân. nhậm ngã hành lại là đi tìm tiểu nhân, bất quá nhậm ngã hành chính là hỏi thăm một chút giải thích như thế nào trừ nội lực xung đột vấn đề. Bình Nhất chỉ nói, Lăng Thiên thì là hiện hiện một tia nghiền ngẫm, Không ra Lăng Thiên sở liệu, nhậm ngã hành quả nhiên tìm kiếm qua Bình Nhất chỉ. Tu luyện hấp tinh đại Pháp tự nhiên có một chút thiếu hụt. Những này thiếu hụt cũng coi là thổ thương, thổ thương tìm bác sĩ cũng coi là lẽ thường. Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, nhìn chăm chú bình nhất chỉ. Những ngày gần đây, đem đan này cho nhậm ngã hành sử dụng. Nếu như nhậm ngã hành không có sử dụng, vậy liền đem những đan dược này cho một ít trưởng lão sử dụng. Một lời rơi xuống. Lăng Thiên lại là ném ra mấy cái đan dược. Đan dược có chút kim hoàng trong đó càng là ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt thần bí. Đây cũng là hoàng tuyển đan, một loại pha tạp hoàng tuyển thủy đan dược. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 9. Càn khôn đại Nazi, đêm yên tĩnh Bình Nhất Chỉ lại là tâm thần bất định bất. Bình Nhất Chỉ thuật cao minh, lại bị tiền nhiệm giáo chủ sử dụng tam thi não thần đan khống chế. Từ đó Bình Nhất Chỉ trở thành Nhật Nguyệt thần giáo chuyên trách y sinh. Những năm này, Nhật Nguyệt thần giáo từ trên xuống dưới có cái gì bệnh nặng bệnh nhẹ, tất cả đều là do Bình Nhất Chỉ phụ trách. Bình Nhất Chỉ cũng sẽ luyện chế một chút đan dược. Những đan dược này có chút chính là đan dược chữa thương, có chút thì là độc dược. Một chút nhật nguyệt thần giáo cao tầng đều sẽ từ bình nhất chỉ nơi này lấy thuốc. Bây giờ lăng thiên phân phó bình nhất chỉ sự tình, bình nhất chỉ tự nhiên có thể tùy tiện hoàn thành. Bất quá bình nhất chỉ biết được đan dược này là đan dược gì, đây chính là hoàng tuyển đan. Một đan vào bụng tựa như nửa bước bước vào hoàng tuyển. Bình nhất chỉ bất đắc dĩ trong lòng càng là kỳ quái Lăng Thiên vậy mà như thế hào sảng. Nên biết được cái này Hoàng Tuyền đan có thể khống chế người, bất quá luyện trí lại là vô cùng dườm giả. Bình nhất chỉ càng là biết được, Lăng Thiên nơi đó, Hoàng Tuyền đan cũng không có bao nhiêu chứa đựng. Không nói đến cái kia 9981 loại dược liệu tất cả đều là thư thức vô cùng thiên địa bảo tài, chính là loại kia không biết tên Hoàng tuyền Thủy liền không chỗ có thể tìm ra. Nếu như Hoàng tuyền Đan có thể sản xuất hàng loạt, Lăng Thiên sớm đã đem toàn bộ nhật nguyệt thần giáo khống chế ở lòng bàn tay. Mặt khác cái này Hoàng tuyền Đan cũng là một loại chân chính thần đan, dù sao có thể tăng phúc 10 năm tinh thuần công lực. Bình nhất chỉ đối với cái này vô cùng nghi hoặc, bất quá có một số việc không phải bình nhất chỉ có thể tiếp xúc. Lập tức bình nhất chỉ đi vào tiểu viện của mình, lại là đem bốn khỏa hoàng truyền đan thận trọng cất xấu. Đêm yên tĩnh, Lăng Thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, nhìn chăm chú cái này có chút thê lương bóng đêm. Tiện tay đem chén trà chậm rãi buông xuống, trong tay lại là thêm ra năm viên kim hoàng đan dược. Lăng Thiên có chút trầm mặt, bất quá cũng là bất đắc dĩ nói ra. Vẹn vẹn còn lại năm viên rồi. Năm viên đan dược chính là Hoàng Tuyền đan, những năm này thu thập dược liệu, vẹn vẹn có thể luyện chế 10 cái Hoàng Tuyền đan. Phương này thiên địa linh khí giảm mạnh, thiên địa bảo tài cũng là thư thức vô cùng. 9981 loại dược liệu, hoàn toàn đem chọn cách Nhật Nguyệt thần giáo đều cho vơ vét. Lăng Thiên lắc đầu, lại là chậm rãi đi vào một gian phòng ngủ. đi vào trong đó, lại là xem sách tủ một chỗ, nơi này lại là chất chứa một cái màu vàng bình xứ. lăng thiên chậm rãi chuyển động bình xứ, lại truyền tới một trận vỡ vụn thanh âm. kết chi, kết chi. mặt đất hiện ra một cái cầu thang, cầu thang chậm rãi thông hướng một cái thần bí đồng quật. Lăng Thiên cầm trong tay một ngọn đèn dầu, chậm rãi đi vào cái này có chút thần bí động quật. Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Minh Giáo thế lực còn sót lại kiến tạo, cũng không biết Minh Giáo có phải hay không trời sinh có kiến tạo mật thất thiên tính, vậy mà tại cái này hắc một nhai kiến tạo một cái lớn như vậy mật thất. Ba năm trước đây, Lăng Thiên luyện chế hoàng Tuyền đan thời điểm, không cẩn thận đem một tia hoàng Tuyền thủy vẩy xuống mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt hóa thành một trận hư vô, hiện hiện một cái lớn như vậy đồng quật. Khi đó Lăng Thiên mới hiểu cái này hắt một nhai vậy mà cũng có được như thế một cái mật thất. Bất quá mật thất này nghĩ đến nhầm ngã hành cũng không biết được, phải biết cái này trong mật thất ẩn tàng đồ vật tuyệt đối làm cho người điên cuồng. Lăng Thiên chậm rãi đi vào trong đó, tay phải đem ngọn đèn phóng tới một bên. Oanh! Thông đảo hai bên lại là giấy lên đại hỏa, đại hỏa chiếu sáng cả thông đảo. Lăng Thiên dậm chân tiến lên trực tiếp đi hướng cái này mật thất chỗ sâu. Một gian mật thất lại là tràn ngập một cố tang thương. Ngự Thiên dậm chân tiến lên đi vào trong đó, ánh mắt tụ vào căn này trong mật thất. Trong mật thất có một bộ thi cốt, cái này thi cốt lóng lánh một cố hào quang màu xanh lục. Người này không biết chết đi bao nhiêu năm, nhưng là toàn thân tràn ngập lục sắc quang mang hẳn là biết được người này là chúng độc tử vong. Lăng thiên cũng không có đụng vào người này, vẻn vẻn nhìn chăm chú cái này mật thất vách đá. Vách đá bên trong ghi chép một phần bí tịch, trong đó năm cái mạ vàng chữ lớn lại là làm cho người sợ hãi thán phục. Lăng thiên nhìn chăm chú năm cái mạ vàng chữ lớn, lại là mang theo một tia lạnh nhạt. Càn khôn đại na di không hổ là minh giáo thần công, mật thất này ghi chép chính là minh giáo thần công càn khôn đại na di. Ba năm trước đây lăng thiên phát hiện bộ này thần công cũng là kinh hỉ vạn phần, phải biết càn khôn đại na di chính là y thiên thế giới tuyệt thế thần công. Trong ba năm này lăng thiên cũng là tu luyện công pháp này, nhưng là thời gian ba năm lăng thiên ngay cả để nhất trọng đều không có luyện thành. Đối với cách này lăng thiên cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, tu luyện càn khôn đại na di cần không phải thiên tư, cũng không phải một người ngộ tính, càng không phải là một người thể chất. Tu luyện càn khôn đại na di vẹn vẹn cần hùng hậu nội lực. Không thể không nói, cách này tuyệt thí thần công chính là tuyệt thí thần công. Lăng Thiên đã từng đem Càn Khôn Đại Na Di đưa cho Đông Phương Bạch tu luyện, nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điển, vốn chính là điên đảo một âm một dương nhị khí, nếu là tại tu luyện phần này Càn Khôn Đại Na Di không chừng xuất hiện loạn gì. Vì thế Đông Phương Bạch đem Càn Khôn Đại Na Di để ở một bên chờ đợi Quỳ Hoa Bảo Điển Đại Thành đằng sau lại đi cân nhắc. Giờ phút này, Lăng Thiên lại là ngồi xiếp bằng Lập tức từ bình xứ bên trong xuất ra một hạt hoàng tuyền đan Hoàng tuyền đan có thể gia tăng mười năm công lực Cái này mười năm công lực có thể nói là tinh thuần vô cùng Thiếu lâm tự có đại hoàn đan có thể tăng phúc một giáp công lực Nhưng là cái này một giáp công lực hoàn toàn chính là phổ thông công lực Hoàng tuyền đan lại là có thể tăng phúc mười năm công lực Càng là tinh thuần qua đi công lực Vẹn vẹn bằng vào điểm này liền siêu Việt thiếu lâm đại hoàn đan. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp nuốt vào hoàng tuyển đan. Mấy ngày nữa có một trận áp chiến, Lăng Thiên hay là hảo hảo tăng thực lực lên đi. Một viên đan dược tiến vào trong bụng Lăng Thiên trong nháy mắt cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc hiển hiện. hiện. Lăng Thiên trong nháy mắt vận chuyển toàn chân tâm pháp, không ngừng luyện hóa cỗ này năng lượng bàng bạc. Cố năng lượng này chính là đến từ Hoàng Tuyền Đan, lập tức năng lượng tinh thuần chậm rãi hóa thành nội công. Lăng Thiên từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện toàn chân tâm pháp, bây giờ đã tu luyện 10 năm. Toàn chân tâm pháp, hết thầy có thập nhị trọng, Lăng Thiên đã ở tu luyện tới đệ lục trọng. Không thể không nói toàn chân tâm pháp thật sự là tiền kỳ khó mà tu luyện càng đến hậu kỳ tu luyện càng nhanh. Lăng thiên tốn hao thời gian 10 năm mới luyện đến để lục trọng. Bây giờ năng lượng bàng bạc hiển hiện, hiện Lăng thiên lại là cảm giác được nội công không ngừng đột phá. Oanh! Lăng thiên toàn thân kinh mạch cổ động kinh mạch càng là chậm rãi mở rộng. Cũng không biết cái này vương trùng dương có phải hay không đem dịch kinh đoán cốt thiên, dung nhập toàn chân tâm pháp. Tu luyện toàn chân tâm pháp hút một chút nho nhỏ mở rộng gân mạch đặc hiệu. Oanh. Một trận oanh minh kinh mạch này vậy mà mở rộng gấp đôi, cái này toàn chân tâm pháp cũng là tiến vào để bát trọng. Kinh mạch này càng là rộng lớn, có thể hội tụ nổi lực tự nhiên cũng là càng nhiều, bất quá kinh mạch mở rộng lại không phải dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Tử nhỏ có cầu khiếu kim đan ôn dưỡng thân thể, vì thế cái này kinh mạch cũng là rộng lớn vô cùng. Tu luyện thất tinh quyền càng là cường hóa kinh mạch của mình. Bây giờ chọn vẹn mở rồng gấp đôi, nội lực này lại là tựa như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Hoàng tuyển đan ban cho năng lượng bàng bạc cũng đã tiêu hao hầu như không còn gần 20 năm toàn chân nội lực vận chuyển tại thập nhị chính kinh bên trong. 12 kinh mạch rộng lớn vô cùng, nhưng là cách này nội lực lại là có chút có chút thiếu. Bất quá nội lực tinh thuần vô cùng chính là số lượng có chút không nhiều. Bất quá những này nội lực, so sánh tiếu ngạo giang hồ người cũng coi là hùng hậu. Gần 20 năm tinh thuần tông lực cũng coi là một nhân vật. Nhất là mở rộng kinh mạch cũng chịu đựng càng nhiều nội công vận chuyển càng là có thể tăng cường sử dụng uy lực của chiêu thức phải biết một chút chiêu thức cần phải ở trong kinh mạch vận chuyển công lực, bây giờ kinh mạch mở rộng vận chuyển công lực càng nhiều, chiêu thức này uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng